Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyện audio.fiz chương 118 nối liền không dứt. Mở ngạc tròn hai, ha ha, Lâm Tiêu ngươi đã đến rồi. Ngay khi Lâm Tiêu vừa mới bị hai gã hộ vệ ngăn lại hỏi thăm thì phía sau cửa đã vang lên một tiếng cười thoải mái. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hương Hồng tổng giáo quan đang mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bước nhanh ra. gạt ngang tổng giáo quan, ngươi đây là Lâm Tiêu có chút lắp bắp kinh hãi. Gạt ngang ha ha. Đừng gọi ta tổng giáo quan. Nghe sao có vẻ không được tự nhiên lắm. Về sau gọi ta Phương đại ca là được rồi. Nào, nào, cùng ta đi vào, ta đã chờ ngươi ở đây một hồi rồi, Trư tổng quản cũng đã đến. Phương Hồng cười lên tiếng. Hiển nhiên đối với Lâm Tiêu đến cực kỳ vui vẻ. trực tiếp lôi kéo Lâm Tiêu đi vào đại môn. Hai gã hộ vệ kia nhìn thấy Phương Hồng, tự nhiên cũng không ngăn trở. Thấy Hương Hồng rõ ràng đã sớm chờ mình ở cửa, trong lòng Lâm Tiêu có chút cảm động. Không nói đến đãi ngộ võ điện cho hắn là gì, chỉ riêng phần thái độ này thôi đã khiến Lâm Tiêu tự động lựa chọn rồi. Gạt ngang Lâm Tiêu, ngươi quả nhiên đã đến ta không nhìn lầm ngươi. Lâm Tiêu dưới sự dẫn dắt của Thương Hồng một đường vào trong, trực tiếp đi tới chỗ tổng quản xử lý công việc. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Trư Vĩ thần không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, gật ngang Lâm Tiêu, xét thấy ngươi còn chưa ở võ giả Liên Minh tiến hành qua khảo hạch chân võ giả nhất chuyển, cho nên chúng ta trước tiên phải tiến hành khảo thí nơi Đây là điều mà bất kỳ một võ giả mới gia nhập nào cũng phải làm. Hơn nữa ngươi là thành viên võ điện chúng ta. Chỉ cần thông qua được khảo hạch của võ điện chúng ta, đến lúc đó thông báo cho võ giả Liên Minh một cái. Vô luận ở đâu thì kết quả khảo thí cấp nhập này đều được thừa nhận cả. Trư Vĩ thần cười lên. Một khi ngươi thông qua khảo thí Linh có thể đạt được võ giả hung chương mà võ điện chúng ta ban phát, thế ước ký tên ngày hôm qua cũng sẽ lập tức có hiệu lực." Trư Vĩ thần vừa nói, một bên mang theo Lâm Tiêu hướng Trắc Nghiệm Thất đi đến. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Lại khảo hạch mới vào thế lực này mỗi nơi đều như nhau. Lâm Tiêu cũng không có ý kiến gì. Giờ phút này trong lòng Lâm Tiêu phiền não chính là Mình rốt cuộc phải phát huy bao nhiêu thành thực lực mới không quá mức rung động. Dù sao trên báo cáo của Võ giả Liên Minh, hắn là vào 2 ngày trước mới mở nguyên trì tấm cấp nhất chuyển. Nếu biểu hiện quá mức, khó tránh khỏi sẽ nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Dưới sự dẫn dắt của Trư Vĩ Thần, Lâm Tiêu và Phương Hồng đi đến trước một tòa kiến trúc to lớn. Gác ngang nơi này chính là khảo thí đại sảnh của võ điện chúng ta." Trư Vĩ Thần khẽ cười nói. Hai gã hộ vệ ở cửa ra vào sau khi nhìn thấy Trư Vĩ Thần, không khỏi lập tức khom người vấn an. Đồng thời kinh dị mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thật sự quá trẻ tuổi, khiến người vừa nhìn đã biết hắn là một nhân vật mới vào võ điện. Hơn nữa hai tên hộ vệ này đối với đệ tử võ điện đều biết rõ, cho dù không biết, bọn hắn với tư cách hộ vệ cũng sẽ có chút quen mắt, mà khuôn mặt Lâm Tiêu bọn hắn là nhìn thấy lần đầu, cho nên đối với thân phận của Lâm Tiêu lập tức liền đoán được. Nhưng nhân vật mới cát nghiệm bình thường đều là do quản sự chuyên môn phụ trách khảo thí của võ điện dẫn đi. Hôm nay thiếu niên này dĩ nhiên là Trư tổng quản tự mình dẫn đến đây. Hai người bọn họ đã trực ở đây hơn 1 năm. còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong nội tâm khó tránh khỏi giật mình kinh ngạc, gật ngang tổng quản đại nhân, gật ngang Trư tổng quản. Trên đường đi, đám phó giả đang trách nhiệm trong khảo thí đại sảnh nhìn thấy Trư vị thần, mỗi người đều khom người vấn an, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn qua Lâm Tiêu. Trong ánh mắt nghi hoặc kinh dị của mọi người, Trư Vĩ thần trực tiếp mang Lâm Tiêu vào trong phòng khảo thí phong bế ở một bên. Gật ngang tổ quản. Trong phòng, một lão giả hai mắt tinh quang lập lòe đã đợi ở đằng kia. Đúng là một xâm quản sự chuyên môn phụ trách khảo thí nhân vật mới của võ điện. Tất cả thành tích của Lâm Tiêu đều là do hắn ghi chép. Cuối cùng gợi đến trong kho tài liệu võ điện. Một xâm quản sự nhìn qua lâm tiêu Đối với một ít sự tiết u ca lâm tiêu hắn cũng có nghe qua Trước kia nghe nói tổng quản đại nhân muốn đích thân khảo thí còn khiến hắn lắp bắp kinh hải Dù sao đây là lần đầu tiên trong lịch sử võ điện tổng quản đại nhân đích thân khảo thí nhân vật mới Năm đó coi như là đại ca lâm hiên của lâm tiêu khi khảo thí tổng quản đại nhân cũng không xuất hiện Gạch ngang một xâm Mở dụng cụ ra, chuẩn bị khảo thí đi." Trư Vĩ thần phân phó nói, gạt ngang văn mục xâm lên tiếng. Tiếng về trước các lại dụng cụ khảo thí được mở ra. Đầu tiên khảo thí tự nhiên là lực lượng. Lâm Tiêu cũng không do dự, đi vào trước tấm bia đá khảo thí lực lượng trực tiếp đánh lên một quyền. Toàn bộ quá trình Lâm Tiêu không sử dụng chút nguyên lực nào. cũng không dùng bất cứ kỹ xảo pháp lực nào cả, chỉ dựa vào lực lượng thân thể bản thân, động tác thư giãn thiết ý, rồi sau đó đứng ở một bên. Điếc điếc điếc, trên tấm bia đá liên tục vang lên tiếng vang. Cuối cùng dừng lại, một con số hiện lên trên bia, biểu hiện chính là 1603 cân ba người trừ vĩ thần. Mục Sâm còn có thương hồng con mắt đều sáng ngời, Lực lượng nhất chuyển chân võ giả là từ 1000 đến 2000 cân. Nói cách khác, một khi vượt ra khỏi 2000 cân là đã tiến vào lĩnh vực nhị chuyển chân võ giả rồi. Lực lượng này chỉ là lực lượng thân thể thuần túy. Nếu như tăng thêm võ kỹ và các loại kỹ xảo pháp lực thì hoàn toàn có thể vượt qua phạm trù này. Hiện giờ lực lượng thân thể Lâm Tiêu là 1603 cân. Điều này cũng đại biểu cho Lâm Tiêu cách chân võ giả nhị chuyển cũng chỉ có 400 cân. Chỉ sợ dùng thiên phú của Lâm Tiêu, chỉ cần nửa năm đến 1 năm là đã có thể tiến vào chân võ giả nhị chuyển rồi. Lúc trước Lâm Tiêu xem xét ở võ giả Liên Minh. Lực lượng Lâm Tiêu là 1246 cân. Ngắn ngủi nửa tháng, Lâm Tiêu đã gia tăng lên gần 350 cân khí lực. Đương nhiên Cái này cùng với việc hắn đã mở nguyên kỳ, trong cơ thể tích súc nguyên lực có quan hệ rất lớn. Sau này tốc độ khí lực tăng trưởng sẽ chậm dần, nhưng một năm cũng hoàn toàn đủ cho hắn từ 1600 cân tăng lên tới 2000 cân rồi. Trư Vĩ thần bọn hắn không biết là Lâm Tiêu hiện giờ kỳ thật chỉ phát huy ra chừng 8 phần lực lượng bản thân. Nếu như toàn lực ướm phó thì lực lượng Lâm Tiêu đã vượt ra khỏi 1900 cân, tiếp cận cực hạn 2000 cân của chân võ giả nhị chuyển. Kế tiếp là khảo thí tốc độ. Lâm Tiêu đi vào trước máy khảo nghiệm tốc độ, nhẹ nhàng cúi người, biểu lộ nhẹ nhõm, rồi sau đó hơ hít một hơi. Vèo hai chân Lâm Tiêu đột nhiên phát lực, Cả người giống như một trận gió xông qua màn sáng màu trắng của mấy khảo nghiệm tốt độ kia. Hôm ngay sau đó lâm tiêu dừng thân hình. Gạch ngang 34,7 mét trên dây. Trên dụng cụ hiện ra số liệu. Gạch ngang biến thái thật sự là biến thái.